Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh là ai? Lưu Tân ngạo mạn nghĩ nghĩ trước mặt Triều Ngọc Tôi là Vũ Triều Ngọc Anh chẳng lẽ là cậu ba của tập đoàn Vũ Thị Hắn nhớ lại ngày mình từng thay mặt cha Tham gia giới xã hội Thượng Lưu Đã từng thấy Vũ Triều Ngọc từ xa Hai người khác biệt một trời một vực Thật, thật sự là Lưu Tân lưu lưỡi Vội vàng vươn cánh tay cùng Triều Ngọc bắt tay Không ngừng phát rôn Anh ưu nhá cười cười Điều là người quen không cần qua giữa lễ tiết Anh thông dòng tự tin, vô hình bộc lộ phong thái Quý tầm xuất chúng Xin, xin hỏi anh, anh tìm tôi có chuyện gì? Không nghĩ tới mình lại có thể nói chuyện với người nhỏ Vũ Không có gì, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện được không? Dĩ, dĩ nhiên Lên xe của tôi đi Vũ trương ngọc hát cằm với chiếc xe Porsche màu bạc, đậu bên đường đối diện Đây là thế hệ xe mới nhất Trong nước còn chưa có Lưu Tân vui mừng chạy như bay đến Khao khát xe đắt Trời ạ, anh, làm sao anh mua được? Vũ Trường Ngọc ngồi lên xe cười nhạt. Lên xe đi. Nhưng mà hắn quay đầu lại nhìn chiếc xe ben đang đậu bên kia đường. Yên tâm, nếu như xe của anh bị trộm, tôi sẽ để một chiếc xe thể thao mới cho anh. Nhìn thấy lo lắng của hắn, khóe môi Vũ Trường Ngọc khẽ dơ lên, cười lên một chút chế giễu. Lưu Tân hốc mồm, không dám tin mình may mắn như vậy. Cần tôi mời luật sư làm chứng sao? Vũ Trường Ngọc nhíu mày. Ấy, anh đã nói như vậy. Tôi, tôi sao dám không tin? Giờ phút này. Hắn mong chờ ăn trộm nhanh lấy chiếc xe Ben của mình đi. À, như vậy hắn liền kiếm được chiếc xe mới tốt hơn. Vậy đi thôi. Vũ trường ngọc chờ hắn tới pub của Mai nhiêu U đúng vào thời điểm ăn tối, vì vậy trong pub không có nhiều khách. Lưu tâm tay cầm ly rượu, nửa thì nửa say bắt đầu phát tiết tâm tình. suy nghĩ một chút, nhà hội lưu của tôi ở dưới thượng lưu cũng có chút rảnh tiếng. Bao nhiêu cô gái muốn lại gần, ách. Vậy tại sao anh lại đồng ý con gái nhỏ Phương? Còn không phải là có một thời gian, công ty của cha mẹ tôi kinh doanh khổng tốt, sau nhờ nhà họ Phương giúp đỡ. Nếu không vì tài sản, thì với tướng mạo bình thường luôn nghiệp tốt cứng ngắc, giống như phố nước già, thì làm sao có người muốn? Vậy anh hối hận sao? Vũ Diêu Ngọc nắm chặt ly rượu chỉ sợ một khắc không khống chế được mà sẽ đến người. Hối hận ư Ấy, dĩ nhiên hối hận tôi mới tốt nghiệp học viện y còn chưa hưởng thụ cuộc sống, liền bắt tôi kết hôn tôi dĩ nhiên không cam lòng Lưu Tân say khướt Ngã chai ngáp hài, đến gần Vũ triều ngọc thấp giọng nói Hi hi, tôi lén lén nói cho anh biết Cái loại phố đứa giả của quái đó rất lãnh cảm, giờ một cái giống như muốn mạng của cô ta Ấy, cô ta cho là mình là gái chỉ tiết gái cho người còn không phải để cho người cưỡi Giả bộ cao quý, tác phí Vô triều ngọc đen én lửa giận thiêu đốt lồng ngực truyền giờ đến tay Binh, lừa rượu bén bóp bể, mảnh thủy tinh ghi vào trong lòng bàn tay, cũng không cảm thấy đau Triều ngọc Cậu phát bệnh thần kinh gì vậy? Tổng điện giám sát màn hình phát hiện Vũ Triều Ngọc mất khống chế Mai Nhu chạy như bay đến bên cạnh anh Nhìn vết máu đỏ thấm từ lòng bàn tay gì ra Không nhịn được khẽ nguyền rùa Không có gì Vũ Triều Ngọc cười nhạt nhạt liếc một cái với vết tay Giống như người bị thương không phải là anh Cậu Mai Nhu nhăn mày lại Giận Triều Ngọc không biết thương tiếc mình Một mặt kêu phục vụ dọn dẹp Vừa kêu người làm lấy hộp cứu thương Xử lý vết thương cho anh Lần trước đánh nhau phá quán Giờ đổ máu tập hệ anh hùng Không lẽ lần sau muốn chết ở đây chứ Lưu đơn mắt say lờ đờ Cuối cùng cũng chú ý tới cô gái đồ nhiên xuất hiện Hắn nước rượu ta ta cười một tiếng Hai em gái xinh đẹp Ách ráng cũng không tồi Vũ trông ngọc lắc đầu Cẩn thận dò xét khuôn mặt đen thui của Mai Như Xem ra có người muốn gặp họa. Mai Như nhanh chóng thay Vũ trông ngọc băng bó vết thương Được rồi cậu có thể đi Để anh ra ngoài Lần này Chúng ta sẽ tính sổ Cô nghiêng mắt nhìn tên Lưu Tân xài như chết Cái tên này từng tổn thương phường vô tính Hơn nữa đối với cô lại nói năng lỗ máng Theo bằng quy của thiên địa môn trị tội Sớm nên ngũ ma phanh thay Ném bỏ ở kinh giạch Vũ trường ngọc quay lại nhìn Lưu Tân xài khớt ở quầy ba Nhưng còn hắn thì sao Cậu yên tâm Hắn tạm thấy không chết được Cô sẽ làm cho hắn chết còn khó hơn sống Nhưng tôi đồng ý đưa hắn trở về Xe của hắn ở núi dương mình Lời còn chưa dứt Liền bị đuổi ra khỏi pub Cậu không cần phải quán Diệu sẽ xử lý thỏa đáng Mai nhu ngon ngào cười lộ ra lúng đồng tiền Tựa như một đó hoa tươi nổ rộ Nhưng lại có kịch độc Hắn tuyệt sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra Gặp lại Ồ. Anh không có cơ hội mở miệng Cánh cửa đã đóng trước mặt anh Vô trương ngọc buồn bực lại tức giận Nhìn vết thương đã được băng bó không còn chảy máu nữa Thôi lần này để cho Diệu thay anh Dạy dấu cái tên vô xì kia một lần vậy ra khỏi khỏiắp Vũ Trương Ngọc lên xe nhưng lại không có mục đích đến anh biết nếu về nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net